các bạn đang nghe audio book từ kênh mộc audio cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến mộc audio book chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn cuốn sách ngày tâm ta an sóng gió sẽ tan lý Lê viết thẩm gia kha dám chếm nguyễn vinh trì dịch chương hai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 Phụ huynh hơi không vui liên nhắc tới Tiểu Hà. Hóa ra Tiểu Hà có sao lưu với cô sau chương trình, cô vẫn luôn là người hâm mộ trung thành của Tiểu Hà. Sau khi chương trình kết thúc, vì phụ huynh này vẫn cảm giảm, tôi liền nói với cô Tam: "Rất xin lỗi chị, người dẫn chương trình hôm nay thật sự đã rất vất vả, do đó không thể giao lưu thêm ngoài chương trình." Cô Tam cười khẩy.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 Hiểm nỗi, người lớn hơn cô thì chồng có vẻ già, người nhỏ hơn cô thì lại không đủ chính chắn, trước sau vẫn là cao không được, thấp không xong. Do làm ca đêm trong thời gian dài, trên mặt tiểu tụng dần lỗ rõ vẻ mệt mỏi, thân hình cũng bắt đầu đẩy đàn. Để trốn tránh lời trách móc và thúc giục của người nhà, hễ có kỳ nghỉ, cô liền đi du lịch nước ngoài. Cô nói, tớ thích ngồi trên xe ngắm phong cảnh, mong đợi hành trình mãi mãi không có tận cùng. Nhưng đã đi vô số con đường, đã gặp rất nhiều người, cô vẫn thùi thủi một mình, buồn bực kém vui. Buổi chiều, chúng tôi ngồi dưới giàn nho của quán trà, lặng lẽ uống trà hoài nhài. Tiểu Tung ngằng đầu nhìn trời, vẻ mặt hơi cô đơn. Muốn tìm một người tâm đầu ý hợp thật khó